Bảo bảo vô lương bà mẹ mập là của ta Ngủ ngủ Chương 105 tiện nhân bị coi thường Tức phải có chỗ tiện tiện trong tiện nhân Tam nương Tiểu đào không nhịn được mở miệng cầu xin thay châu châu Vết thương của châu châu cô nương rất nặng Có thể cho nàng đứng lên trước được không? Liết nhìn người quỳ trước mặt có vẻ như sắp ngất Phong Linh cũng không rảnh mà đồng tình Trên mặt cố làm ra vẻ kinh ngạc nói "A, nói vậy giống như là ta đang cố tình khi dễ nàng ta Ta chỉ suy nghĩ cho thân thể nàng ấy thôi mà Nếu không tin ta thì đứng lên là được Tiểu đào định đỡ châu châu dậy. Nhưng ai ngờ châu châu lại kiên định lắc đầu tam nương nói có lợi cho ta ta tin tưởng nàng Tiểu đào Ngươi đừng lo Dạ vô hàm liếc mắt nhìn qua Không ngờ lại đi tới Đưa tay lôi châu châu đứng lên Nàng đồ giỡn ngươi đấy Lửa giận của phong linh nhanh chóng bùng lên Trong lòng thầm mắng Dạ vô hàm Ngươi được lắm Ta dựng sân khấu kịch Ngươi tới hủy phải không Được, vây thì để xem ngươi hủy nhanh hơn hay ta dựng nhanh hơn Ha ha Phong Linh nở nụ cười xinh đẹp mà yêu nghiệt cũng được Quỳ tiếp cũng không có tác dụng Nàng ngồi xuống ghế Hai mắt nhìn chầm trầm châu châu Nhìn chăm chú đến mức lông nàng ta dựng cả lên châu châu Ngươi không muốn gãi chồng phải không Châu châu sưởng sốt một chút từ từ gật đầu, ánh mắt e lệ nhìn dạ vô hàm từ sau khi có Huynh Nhi, ta chưa từng có ý niệm lập gia đình, ơ như vậy sao được? Ngươi xem mình đi, sắc mặt khô vàng, hai mắt vô hồn, tự như hoa bị phơi khô đét. Hiện tại mà không lấy chồng, về sau muốn tái giá rất khó đó. Châu Châu cắn môi, cuối cùng cũng nghe ra ý tứ của nàng. Nhưng ở trước mặt dạ vô hàm lại không thể phản bác được Chỉ đành miễn cưỡng cười một tiếng tam nương Ý tốt của người Ta hiểu Nhưng bây giờ ta còn chưa muốn nghĩ đến những thứ đó Chỉ muốn chăm sóc Hinh Nhi thật tốt Như vậy là thoải mãn lắm rồi ha Hinh ha, Nhi ở trong vương phủ Có cha và bà vú rồi Ngươi còn lo lắng cái gì Còn có rất nhiều gì xinh đẹp tranh nhau lấy lòng nàng, người làm mẹ như ngươi không cần phải quan tâm đâu. Phong Linh cười lạnh trong lòng, dù sao nàng cũng thuộc phái thần tượng kim thực lực của Ngư Dương Thành, muốn đấu với nàng. Không có cửa đâu, sắc mặt châu châu càng ngày càng khó coi. Ngược lại tiểu đào không nhịn được lên tiếng tam nương thật nóng lòng nhưng chuyện này không cần tam nương phải suy nghĩ dù sao châu châu cô nương tiểu quận chúa và vương gia cũng là người một nhà người khác không thể tách bọn họ được tiểu đào châu châu nũng nịu kêu một tiếng nghe thì có vẻ là trách cướp nhưng ý cười trên mặt đã tản ra ngoài phong linh nâng mắt cười quyến rũ ánh mắt như có như không liếc nhìn dạ vô hàm cũng phải là ta xen vào việc của người khác rồi." Dạ vô hàm vuốt trán. Dù trên triều đình có gặp phải chuyện khó giải quyết hơn nữa cũng không bằng Phong Tam nương làm cho hắn nhức đầu. Nhưng mà, hắn lại không thể đắc tội với nàng. Một lúc sau, khuôn mặt hắn giãn ra nếu nàng đồng ý làm vương phi của ta lần nữa, Thì những chuyện như thế này đều có thể thay ta làm chủ Châu châu gật mình, trơ mắt nhìn hai người ngồi phía trước Nhìn bọn họ liếc mắt đưa tình Cảm giác này thật tệ Lần đầu tiên, nàng cảm nhận được thế nào là oán hận Thu hết vẻ mặt của nàng ta vào mắt, phong linh cười lạnh Trả thù Không chỉ phải sử dụng mánh khóa Mà còn phải sử dụng vũ khí có lực sát thương cao Rất dễ nhận thấy Dạ vô hàm chính là tử huyệt của nàng ta Nàng ngót ngót ngón tay với dạ vô hàm Sau khi hắn tiến đến Nàng quyến rũ nói ngươi thật sự muốn để cho ta làm hàm vương phi Dạ vô hàm nhíu mày Bỗng nhiên kéo nàng lại gần Đổi khách làm chủ giam nàng trong ngực hắn có kiêu ngạo của mình nên tuyệt không thể bị người khác nắm mũi dẫn đi chỉ cần nàng đồng ý bắt đầu từ bây giờ nàng chính là hàm vương phi từ nay về sau không bao giờ thay đổi châu châu không nhìn nổi nữa cả người nàng run rẩy đôi môi sớm không còn sắc máu vương ra nô tỳ nô tỳ không được thoải mái xin về nghỉ trước Nói xong liền hành lễ châu châu cáo lui Không đợi dạ vô hàm lên tiếng Nàng ta giống như là chạy trốn Lần này nàng bị đánh bại thảm hại Ánh mắt phong linh quét qua Kinh thường nhếch môi Đây mới chỉ là bắt đầu Trò chơi phải chơi từ từ mới đã nghiền Nhìn nàng như đứa bé nhất định phải đạt được thứ mình muốn Dạ vô hàm lắc đầu bật cười dù sao thì nàng ấy cũng là nương của Hinh Nhi Cần gì phải nhắm vào nàng Tiên nhân bị coi thường tức phải có chỗ tiện Tiện nhân động đến ta Ta tức phải diệt Dạ vô hàm ngẩn ra Ngay sau đó cười ha ha Ôm tay của nàng phong tam nương Nàng có thể nói cho ta tại sao nàng đặc biệt đến thế không Biết rõ đấu không lại nàng, biết rõ có thể cả đời phải cúi đầu xương thần với nàng, nhưng ta vẫn cam tâm tình nguyện. Phong Linh lắc đầu, chán ghét ngó ngó hắn bước ghê tởm đi, muốn học theo quyền giao, ngươi còn kém xa lắm. Nàng muốn đẩy hắn ra nhưng Dạ Vô Hàm không chịu buông tay này, ta cảnh cáo ngươi, nhanh chóng buông ra, không ta cắn đấy. Không thả Nàng cắn ta đi dạ vô hàm dở thói côn đồ Phong Linh nổi giận Há mồm cắn vào ngực hắn Đúng lúc này Bên ngoài vang lên một hồi ầm ỉ Tiếp theo là tiếng chiên gõ dồn nhập cháy rồi Cháy rồi Mau cứu hỏa Hai người sưởng sợt đi ra ngoài cửa liền thấy ánh lửa ngút trời phía tây bắc Bên đó chủ yếu là những phòng khách không dùng đến hoặc phòng chứa cuối cùng những vật dụng linh tinh. Phi Âm vội vã chạy tới Vương gia Tây Sương cháy. Dạ Vô Hàm nhíu chặt mày, quay đầu lại nhìn Phong Linh nàng đứng ở chỗ này, đừng chạy đi đâu. Nói xong, hắn phân phó mấy câu với thị vệ ở cửa rồi chạy thẳng tới Tây Sương. Phong Linh nhìn về phía đám cháy, Lẩm bẩm một mình sao tự nhiên lại cháy vào lúc này cơ chứ Nhưng mà cũng may Phỉ ý huyên nơi bảo bảo ở là phía đông Cách đó rất xa Kể cả bác ý huyên của dạ vô hàm bị thiêu hủy hết Thì lửa cũng chẳng đến nơi đó được Nàng thấy yên tâm hẳn Vừa mới xoay người lại thì một bóng đen chợt ló Sau đó hông liền bị người tóm lấy Nàng còn chưa kịp gọi ra tiếng thì đã bị đưa lên trời Uy mẹ ơi phong linh trợn tròn mắt Đôi môi run cầm cập Mãi mới phát ra ba chữ ta Sợ cao Người đang giữ lấy nàng dùng sức rất lớn Bên dưới chân Vương phủ đang ầm ẩy cách càng ngày càng xa Cuối cùng ngay cả đóm lửa đều không nhìn thấy nữa Tốc độ của hắn khiến nàng có cảm giác như đang bay Không biết rõ là đã ở trên trời bao lâu Cho đến khi Phong Linh cảm thấy người không thăng bằng Dạ dày bắt đầu rụt rịch Hắn mới bắt đầu dừng lại Phong Linh lập tức chạy đến ôm cây đại thụ bên cạnh Ngồi trồm hổm xuống ở không ngừng Quẹ Một bàn tay vỗ vỗ sau lưng nàng, thiếu chút nữa là vỗ gãy mấy cái xương sườn của nàng rồi. Phong Linh quay đầu lại rống lên một câu chết tiệt, ngươi là cướp đường hay sao? Nói cướp người liền cướp người. Cướp người thì thôi đi, nhất định phải bay lên cao như vậy sao? Nhất định phải thế sao? Thấy rõ người phía sau thì nàng chật ngây ngẩn cả người. Các bạn đang nghe truyện tại Thuyền Audeo.exe